Mày nói với thằng Đăng những gì? Thằng Quỷ Con nói gì đâu Ủa mà có Con có bảo nó là tao có ba đứa em gái Con tám, con chín thì gả được rồi Mày muốn đứa nào tao gả đứa nấy Còn con mười thì con nhỏ Đó là con nói hồi năm ngoái Dạ còn năm nay không có như vậy nữa Ông Hưng mừng rỡ Con không nên nói như vậy được nghe Vì việc hôn nhân của các em con là do ba má định, chứ không phải do con, nghe không con? Cậu Sáu cúi đầu và cười hắc hắc, nhưng cậu làm nghiêm nói. Đó là chuyện năm ngoái, còn năm nay thì khác, khác làm sao con? Dạ con mười cũng lớn rồi, ba đứa nó mặc quần mặc áo của nhau vừa trên, đâu có rộng hẹp cái nào. Vậy nên con bảo thằng Đặng, ba đứa nó mày muốn đứa nào à? tao gả đứa nấy. Ông Hương trợn mắt Mày hại tao rồi Thằng ô Minh Cậu Sáu vẫn không nào đúng Con gái lớn lên Để trong nhà làm gì bà Tụi nó làm choáng đám trong nhà Nên con khó cưới vợ lắm Chị dâu nào không sợ em chồng Một đứa đã mạc kiếp rồi Ba đứa chịu sao xiết bà tống được đứa nào à? Đỡ cho con đứa nấy ba à Thấy thằng con không đến nổi khùng lắm Nên ông Hương dự dọng Nhưng phải gã con tám trước Chợ nêu gã con chín con mười trước rồi làm sao con tám đây chồng Ba không thấy mặt con tám như vậy sao Con chỉ biết một mà không biết hai Rỗ cũng đẹp chơi có sao Rỗ của em con là rỗ duyên chờ đâu phải rỗ sâu Hơn nữa rỗ mà có tiền Còn hơn mặt láng như đít ếch mà túi không có xu nào Cậu <cười> Sáu cười ré lên Sao hồi đó ba không lấy bà nào mặt rỗ Mà lấy má con mặt láng như đít ếch vậy Mày nói vậy tao đập mày bắt dịch bây giờ Vậy ai biểu bà nói đi vợ mặt rỗ là duyên chi Bà Hương nghe hai cha con to tiếng bèn ló mặt ra bảo con Mày đi xuống chuồng trâu coi tụi nó làm đống ung chưa Cậu Sáu hậm hực bước ra Ông Hương hỏi bà Hương Mày đưa nó đi đâu hết rồi Tụi nó đi coi đám thầy tư ngồi nghinh hay xuyên lình gì đó Ông Hương xìa môi Thằng Đồng An nói là ngồi trên mũi dao phai Nhưng sự thật trên mũi dao có để đồng xu Ngồi một ngày dao cũng không đâm đít nó Còn à, có nói lấy mũi quay vệt vải đâm qua gò má Nhưng nó có làm bao giờ Nó chỉ cắn cổ con trong mực phun máu phèo phèo Người ta sợ nên bùm mặt không dám nhìn Thừa lúc đó nó lấy cây quay ngậm ngang miệng Những người dạng hí hí mắt nhìn ba chết ba sáng Tưởng nó đâm qua gò má ba thằng thầy pháp này mỹ dân nên chỉ chỗ tại ban đêm chứ ban ngày dám làm phù làm phép gì? bà hương bảo thầy tư linh thiệt ông đừng nói vậy không nên có phải nhờ ông em năm ngoái mà năm nay không có buồn cao chỗ ngược không có con gà mái nào gáy bậy không ông dội em đâu bà nhờ ông em còn tám nên già thất sớm hơn em no em cho thằng Sáu hết hùng coi nè ông nói lẳng nhất Em hết bệnh tật, em cho ma quỷ đi khỏi nhà Chứ em lấy chồng thầy nào em cho được Ông Hương bực bội Bà thấy tại cái thằng khùng mà mình khó ăn khó nói với năm Mẹo đó Từ ngày năm Mẹo đánh tiếng hỏi con gái Ông không gọi năm Mẹo bằng thằng như trước nữa Mình định gả con tám cho nó Nó lại đòi con Trinh bà không biết sao Rồi ông tính cách nào, ai mà gả? Thân phận của nó như vậy là nó phải chịu lép một chút chứ. Được rồi còn đòi tiên. Năm mẹo thiệt không biết điều. Ông liệu mà xoay sở. Để cô nhầy rồi thành khoai sùng chú sượng hết. Còn ai rớ tới nữa. Được rồi mà để cho tôi. Ông Hương nói như đã tính trước từ lâu. Nó muốn kèo cao tôi cho nó té nặng. Ba đứa con gái xuất soát tuổi với nhau. Bất rễ đặng mang quà. Nhất là ông hương ẩm ở rồi ngưng ngang đám cúng của thầy tư kết thúc khi lờ khi lắc người trong sớm coi mãn nhãn những trò phù phép của thầy rồi mới chịu về kéo nhau đi có dây quơ đuối đỏ giường tiếng nói cười râm ran thằng tư Cổ, thằng ốc bưu thằng trơn đi sau cùng chúng không có đuốc nhưng không đi nhờ ánh đuối của người khác và cũng không sợ ma chân trâu là ông nội của ma quỷ ma quỷ sợ chân trâu thì có Hay đúng ra chân trâu chính là ma quỷ, quỷ sống Thằng Tư cổ hỏi thằng Trơn Chừng nào ta được ăn đám cưới của em gái mày hả mày Nó có ưng ái đâu mà cưới Vụ ông cả xù rồi thì quay qua ông Hương chứ Cậu sáo lội qua tròi chú năm mèo Chắc nhờ chú làm mai chứ gì Hệ con lán ừ một tiếng là trở thành chủ điện ngay mà Thôi mẹ ơi đừng có nói chuyện bao đồng Trơn giạc ra Thằng Đăng Ú lúc này á, lên chân như vịt lội bùn thôi chứ gì? mày không biết chuyện gì sao? Tư Cầu gạn nó sắp làm rễ ông Hương chứ gì? Chỗ đó thì bảnh rồi, nhưng gặp con vợ rỗ nhăn rỗ thì xúc lúa lấy bạc đắp vô hết rỗ Ma mà gã con chính cho nó, con chính Thằng Trơn chấp cái rễ U suýt té Nó gượng đứng lại và giật ngang Tư Cầu tiếp Bây giờ nó là con ghẻ của thằng Cha Tài Phu Sườn tại phú sường nào thằng tàu này giàu lắm rồi sao thằng đặng lại làm con thằng trả được ông già tía thằng đặng về tàu rồi mất gốc luôn ở bến thằng trả gửi thơ qua gã má nói cho thằng cha tại phú sường có chuyện đó nữa sao má ai đâu có bán cháu lồng nữa bữa nào vô chợ mày ghé căn bìa mé sông sẽ thấy chị tư cháu lồng bây giờ mặc quần lảnh áo nhỏ túi đầy bạc giấy bạc cắt còn thằng đặng thì ở trên lầu bầy dịch của nó chú năm mẹo mới người giữ chú khôn lắm nhờ cái tiệm tài phú chú bỏ mối hộp dịch và dịch con thiệt đắt lắm thằng trơn nói tao nghe đồn thằng cha tài phú cưng thằng đặng còn hơn cưng trứng mỏng ẩm mẹ thì phải cưng con chứ sao thằng chả định cưới vợ sẵn cho nó vậy bỏ bà tấm rỗ cho ai cho mày trơn nói bất ngờ tôi cồ gạt ngang tao hả cũng được Mày không nghe câu hát đứa em sao Hát thế nào Lấy chồng cà xích là duyên Lấy vợ mặt rỗ là tiên ba đời Ừ tao gã bà tiên rỗ cho mày đó Nhưng tao phải lấy hết cả ba tao mới lấy Để khi vui cho con chị Khi buồn con em ha, ha, ha. Tư cầu cười ré lên Thằng Trơn đấm vai nó bảo Mày bớt cái hồng ít lại Hình như mấy cô nương đang ở trước mặt mình kìa Nếu vậy mình đi mau lên Tao hỏi thăm chút Cả bọn cùng đi bươn lên, ốc bù lên tiếng hỏi Chị Tám đó hả? Tôi không phải tên đó Có tiếng đáp gai gắt, biết đúng tầm đường Tư cầu bàn tiếp ngay Cô Tám ơi, cô Tám nè Tôi cũng không phải tên ơi, tên nè gì hết Tư cầu càng bắt được mối để chiếm chuyện cùng nhầy bàn phân tới Cô đi chậm chậm, tôi có cái to thuốc này thiệt là hay Thuốc gì? Thuốc này cô cần lắm mà, uống vô một đêm sáng ngày cô rọi kiến thấy khác liền. Thôi đi, đừng có láo. Đứa nào nói láo cho bà bắn đuôi một mắt, còn một mắt để nói láo tiếp hả? Trời xanh con người ta có hai con mắt, bắn đuôi hết, không thấy đường đi té thùng đinh làm sao? Cô Tám bị châm chọc và vốn ghét tư cô vì tật nói thiếu lâm nên càng không nhân nhượng Mấy người như anh á, thì bà phải bắn đuôi hai con mắt và thục lưỡi luôn á, cho bỏ thói nó bậy. Nhưng tư cổ không ngán Tư cổ đi nhanh lên nhanh với cô Tám Và rĩ tay rồi cười hé hé Sẵn cây đuốt lá dừa trong tay Cô đập lên đầu tư cổ Tư cổ ôm đầu chạy thục lui. Tàu đốt đỏ ngé trên đầu tư cổ Tư cổ chạy đến đâu tàn đuốt rơi đến đó như pháo bông Quân khốn nạn Cô Tám chưa hết như giận Đuổi theo đập liên tu Vừa đập vừa chửi Tuổi thằng Trơn quay trở lại với tư cổ Chờ cho tâm cô nương đi xa Thằng Trơn hỏi Mày cho cổ bài thuốc gì mà cổ nệm đuốt lên đầu mày vậy? Tao cho cổ bài thuốc uống hết rổ. Bài thuốc ra sao? Tư cầu cười khục khục. Tay dò cái đầu tóc bị cháy, khét ngú, miệng nói. Tao bảo cổ ăn ba trái chuối hộp buổi sáng, ba trái buổi chiều và đừng uống nước. Như vậy đi cầu nín hơi rặn kịch liệt, thịt sẽ lòi lên mấy lỗ thủng. Ăn chừng một chục buồn chuối thì da mặt sẽ liền do. Cả bọn cười ngặt nghẽo Cổ cho mày ăn một chục cây đút còn chưa xứng Chương 11 Thằng Đặng bắt con gà nòi bỏ vào ban hàng Rồi thừa lúc má nó bán hàng ở trước cửa tiệm Nó lõ ngã sau ra chợ Bọc quanh nhà việc rồi dông túc về trời Từ ngày vào ở với má nó trong tiệm tại Phú Sường Nó cảm thấy như ở tù Mặc dầu được nuông chiều Ăn uống đầy đủ Quần áo phủ phê Nhưng nó vẫn nhớ đồng ruộng gió nắng Và bầu trời xanh bao la Nhớ những gò đìa và cây năng cọng cỏ Thân thuộc triều mến Riêng con gà của nó thì càng khổ hơn Nó phải nhốt gà trong một cái lồng tre con Chỉ để dành nuôi gà cho con nít chơi Con gà này đã trổ mã Ra dán con gà nồi hẳn hoi lông nó đen mướt Khi nó đứng ngoài nắng thì lại như pha màu xanh đậm Mặt nó đen thui như ai lấy lò nghệ bôi lên vậy Do đó Năm Mẹo gọi nó là con gà ô mặt lọ Thằng Đặng không thích cái mặt lọ lem đó Nó không muốn nuôi Nhưng Năm Mẹo bảo Vị tướng ác kỳ tai Để thông thả rồi nhờ ông chính xem giải Nghe vậy thằng Đặng cũng ráng chăm sóc con gà Đem nó vô chợ Mỗi lần nó gái Cổ nó cất lên cái mồng nó pha chạm vào nóc bội Cần cổ nó dẹo qua một bên Chứ không dương thẳng được Mỗi lần nó gái mấy thằng con nít bên kia vách Lại la ôm phản đối Hoặc ném đá sỏi qua Và còn chửi tía na má nị um trời Thấy cháu về năm mẹo hỏi Cháu có cho má cháu biết không Cháu trốn mà cậu Năm mẹo bắt con gà thả ra rồi bảo thần nặng Bữa nay cậu cháu mình đi coi gà nồi chơi Đi trường gà hả cậu Không phải trường gà mà trải gà Trải gà của ai hả cậu Của ông hội đồng Cậu cháu mình là tá điện của ổng Ngoài ra sư kê hai trình là từng ni của cậu Hôm trước cậu gặp ảnh đi mua thịt bò về cho gà ăn Cậu có nói về con gà của cháu Ảnh báo đem cho ông hội đồng coi nếu gà hay ông hội sẽ mua, bộ cậu hứa bán à, không gà nồi đá ăn đỗ mới nhiều tiền chứ, bán cho người ta bắt xác thì không được bao nhiêu, cậu không bán con ôm mật lọ đâu, giá mấy cũng không bán, nhưng mình vô đó để coi anh hai Trình nuôi gà nồi ra sao, anh ấy là sư kê của ông hội đồng, ảnh được ông chính tôn truyền bù phép nên mới được ông hội đồng cho làm sư kê, ảnh không phải làm ruộng mà vẫn có tiền vẫn có ruộng, mọi thứ đều do ông hội đồng cung cấp năm mèo tiếp. Ở làng mình là có hai ông tổ gà nồi, một là ông Hội Đồng, ông tinh bình nhưng dân làng mình cứ tên gọi là ông Hội Đồng gà và để chứng tỏ rằng ông mê gà hơn cả làm Hội Đồng. Người thứ hai là thầy giáo sướng thầy nuôi gà ít hơn, đá nhỏ hơn nhưng coi dạy gà rất tài. Nhiều ông sư kê nổi danh mà vẫn phục tại thầy, thầy có cả sách kinh kê nữa. Kinh kê là sách gì? Đó là sách chỉ dẫn xem gà, nuôi gà, đá gà. Coi theo đó thì đá ăn luôn luôn Hai cậu cháu vừa đi vì nói chuyện phút chốc đã tới nhà ông hội đồng Đó là một cơ ngơi đồ sộ Bao gồm hàng chục mẫu tay Trong đó có ngôi nhà lớn mái ngói đỏ ao Cất theo kiểu tân thời Sau nhà là lẫm đúa và nhà ngang dãy dọc Đếm không hết Người ngồi xe chạy lên tỉnh lộ ngóp về phía tay phải Thì thấy những hàng cây sao thân xuông đột Mọc thẳng đứng Ngang hàng như chỉ dân sát với ngôi nhà lớn lợp ngói đỏ Đó là khu kim tỉnh nguy nga của gia tộc nhà ông Hội Nó thu hút tầm mắt của du khách như một kỳ quan của vùng này Năm Mẹo phải dắt cháu đi bọc ra ngõ sau phía ruộng để vào trại gà Sư kê Hai Trình mở cửa cho hai người vào Rồi đóng lại khóa chốt ngay Ông Hội Đồng có nhà không? Năm Mẹo hỏi Có nhưng tôi đã bẩm rồi Ông có nghe con gà ô mặt lọ của anh Ông tôi ý muốn xem Hai Trình vừa nói về dắt hai cậu cháu vào trại Năm mẹo ngạc nhiên vô cùng Tiếng gà gái đầu vườn cuối trại như đối đáp với nhau không ngớt Mùi rượu nghệ nồng bốc lên từ những nắp mái lợp ngửa Để rải rác hai bên lối đi qua với mùi phân gà, lông gà Làm thành không khí đặc biệt của trại gà Hai trình trỏ ngôi nhà lái vén khéo trên nền cao ráo Bao quanh toàn bằng lưới mắt cáo và nói Dù đó anh mặt tình mà coi cho đã Nhiều dữ vậy sao anh hai Chừng 50 đầu trống thôi Còn mái á, chừng 10 đầu Gà mái mà cũng phải nuôi trong chuồng sao anh Nuôi chuồng chứ Chó giống cha gà giống mẹ Gà mái hữu hạn cho gà trống nghề Đạp á, thì mới ô quý kê Kinh kê Nếu thả bậy ở ngoài gặp gà chạ gà pha Đổ á, thì đốc ra gà pha Gà tồ Hoặc gà mở cửa mã chứ nên thân nên hình gì Hai trình sẵn trớn nói luôn Mà lạ thật anh Năm à Nhờ nuôi gà cho ông hỏi á, tôi mới biết Gà mái nồi rủi bị gà trống tàu đạp một phát thì hư luôn Chứ không phải chỉ hư lứa đó thôi đâu Mới ban đầu tôi tưởng rủi bị một cửa gà tàu Sau đó mình cho gà nồi đổ lại thì ra nồi rặt đàn ba con gái cũng vậy Hãy lấy chồng mà không hạp lần đầu Thì mấy lần sau cũng trục trặc luôn Vào trại gà 5 mẹo ngạc nhiên Gà ơi là gà Tưởng chừng như tất cả gà nồi ở vùng này tập trung vô đây Giải nhà dài Hai bên là hai hàng chuồng gà đâu mặt chỉ cách nhau lối đi ở giữa chú gà đứng ở giữa chuồng hai bên dách che kính nghe nhau nhưng không thấy nhau như dân phố chợ cả đời không hề quen ngôi nhà nuôi gà còn sạch sẽ hơn nhà mình ở năm mẹo vừa nghĩ đến đó thì hai trình bảo anh muốn gì à tôi nói cho nghe cái nghề nuôi gà nòi có vô số chuyện hồi chưa tới đây tôi còn muốn nuôi khi tới đây rồi à, tôi hết muốn hai trình xòe hai bàn tay dằn kề anh coi hai bàn tay nhảy của tôi thì biết Coi có khác gì hai ống quần phèn của cha mẹ mình không Ngày nào nghiệp nấy mà anh năm Vô nghề rồi thì cũng mê như mần ruộng vậy Hai Trình dắt năm mẹo lướt qua hai giải chuồng Đi quanh các nhà trống ấp đầy những bội, những thao chậu Đi xem các sân quần gà, sổ gà Và khu dành riêng cho những con gà mái nồi giống Rồi trở vào trại chính Hai Trình cười Bấy nhiều đó nhưng ổng còn lội đi mua thêm Hãy nghe chỗ nào có gà trống hay gà mái tốt là ổng tìm tới ông xuống tận sông Trăng Bến Tre, Mỹ Tho để mua cho bằng được các giống gà quý ở miệt đó. Năm mẹo hỏi: "Hồi nãy tôi nghe anh nói gà pha, gà chạ, đó là gà gì vậy?" Gà pha, gà chạ khác với gà rắc nồi, nghĩa là gà đã lai mất giống chính thống của nó rồi, hoặc lai tàu, lai gà đòn. Nên nhớ ông hội chỉ đá gà cửa. Gà đòn là gà gì nữa anh hay sao mà có nhiều thứ quá vậy, làm sao nhớ hết? Gà nồi có hai loại. Một là gà đòn Hai là gà cửa Gà đòn gốc bà điểm Cũng còn gọi là gà bà điểm Gà này đòn là chính Nên cửa không dài Nó lớn con to sát như võ sĩ Anh lại đây xem thử một con Hai trình dắt năm Mẹo đến một khu cách biệt Chỉ gồm có bốn chuồng Mỗi chuồng nhốt một con Một con diều Một con ó Một con bông Và một con chuối Anh thấy gà đòn có khác gì gà cửa không Để tôi bắt ra cho anh ôm về năm Mẹo nhận con gà từ tay Hai Trình Năm mẹ ngạc nhiên vì sức nặng của nó Cần cổ nở to Cặp đùi như hai quả đào Cặp cán như hai cây roi vuông bằng sắc trắng Hai Trình nói Vì nó không có cửa Cho nên đá không chém chết Gặp hai con cùng ly Thì cá một độ kéo dài cả ngày Có khi phải đốt đèn đá tiếp Ông Hội không thích loại gà này lắm Vậy mà ông cũng nuôi bốn con Còn một gà mái đòn nữa kì chơi đâu có phải nhiều đó thôi Không đá mà nuôi làm gì anh hai đồ để lấy giống mình năm mà Để tôi nói cho anh nghe. Ông hội cho gà trống cửa đổ gà mái đòn hoặc gà trống đòn đổ gà mái cửa. Như vậy ông sẽ có một bầy gà con mang đủ các đức của cha mẹ nó là gan lì và nhạy bén. Lì có nghĩa là chết nằm tại trường chứ không chạy, còn nhạy là chém chết đối thủ trong nước đầu. Hai trình dắt năm mẹo trở vô trại đến một chuồng ở giữa dãy bảo. Con chú này cha cửa mẹ đòn Còn con bông thì cha đòn mẹ cửa Để tôi bắt con cha cựa mẹ đòn cho anh xem Anh cứ nói cho tôi nghe Chứ tôi biết gì mà xem với xét Hai trình tiết Anh chú ý con bông Có cặp mắt hơi sâu và mí mắt hơi dày Vì vậy nó không chấp nháy nhanh được Anh phải nhìn cho kỹ thì mới thấy Mí mắt con chuối rất mỏng Mắt rất đẹp Và có vẻ lanh lợi hơn con bông Tại sao vậy Như tôi đã nói hồi nãy là Chó giống cha gà giống mẹ muốn cho cặp mắt sâu và mí mắt dày biến đi phải ba ba đời mới được nhưng không nên lấy giống hai con cùng một mẹ một cha cũng như con người bà con dòng họ không lấy nhau được hãy lấy nhau à thì con cháu ngu đần hoặc tàn tật gà nồi cũng rắc rối như vậy sao anh hai còn nhiều rắc rối nữa chứ vậy đã hết đầu nuôi gà đá đòi hỏi công phu bền chí và đúng ý nữa chứ không phải muốn đá là giác đi đá chơi chỗ đó có mua mà bán nhà Hai trình dẫn anh năm mèo đến dạy chuồn ngăn cách và bảo: "Đây là các ông tướng sắp ra trận, đây là con ô dĩa, đây là chú điều sọ và đó là con xanh một nước." Nghĩa là sao anh Hai? Con ô này thảo dĩ có cái tên là ô dĩa là vì nó chuyên môn đá dĩa, nó đi ba cái dĩa liền thì đối phương không giải thành địch thì cũng queo cần. Con điều sô chuyện môn chém vào lòng là một khớp xương sọ sau cạnh mông. Bị cửa ở đó thì chết tức khắc, còn con xanh luôn luôn ăn nước nhất, không khi nào đối thủ qua được nước hai Ba ông tướng này mà đụng độ thì ông hội đá hết nhà hết cửa, ông phủ sổ luôn Năm mẹo trỏ cặp gà điều bên cạnh Còn à, hai anh chàng này coi cũng tốt tướng lắm đó anh hai Khỏi phải nói đó là cặp điều xanh đôi, từ cửa chốt cho đến cửa sào chưa bao giờ đụng độ Đem đến trường nào Chủ kê thấy chỉ cáp sơ xài Rồi chạy tuốt Không dám đá Rước rồi người ta chạy mặt luôn Sao vậy? Đó là gà quý gà linh Ông hội gọi là quý kê Hoặc ninh kê đó anh Năm Ông hội nhuộm đổi màu lông Để gạt thiên hạ Nhưng người ta vẫn tìm ra Vải nghề của nó nên không đá Cũng như võ sĩ luyện tập Giỏi nghề sung sức mà không gặp đối thủ Nên ấm ức muốn trổ tài Gà cũng vậy Nên gọi là gà ức độ đó anh Năm Một con thì đứng khúm núm làm như đi không nổi, nhưng không phải đâu. Chủ kê nào láng chán đụng tới nó là thua sạch túi. Còn con kia cũng út độ nhưng dáng điệu lại khác. Anh xem kìa, hai cánh nó sề sề, chốc chốc lại xòe ra. Miệng thì túc mái, mặt mày tái xanh tái mét. Ai không rõ tưởng là gà rót, nhưng đụng tới nó là chết không kịp ngáp mà. Gà rót là sao anh hai? Là loại gà vô nước nạp hay bỏ chạy thành linh Nhưng khi chịu trận rồi thì nó đá tới trời tối Muốn đá gà này chủ kê phải sinh nhan rót Nghĩa là hết nhan đó chừng 15 phút Mới được tính ăn thua Còn gì nữa không anh Hai Chuyện gà nồi nói cả đời không hết Anh năm ơi Bữa nay tôi dở lòng cho anh bấy nhiêu đó thôi Còn nếu anh và thằng cháu muốn vô đạo gà nồi Thì phải thọ giáo lâu lơ lâu lắc Chứ không chỉ một sớm một chiều mà đắc quả Vừa đến đó thì có hai đứa bé đến Hai Trinh nói Đây là một thằng cháu kêu bằng chú và một thằng là con của tôi. Hằng ngày chúng đến mài nghệ cho tôi gôi và con cháu trong nhà. Ông hội mới cho làm việc đó. Nếu người ngoài lạ thì không được mó đến độ nghề trong trại này đâu. Hai trình quay qua thằng Đặng bảo. Tôi nghe anh có con gà đẻ hàng Vậy nếu anh muốn bán thì tôi bấm vào ông hội xem rồi mua cho. Còn nếu anh muốn để nuôi thì phải cho thằng nhỏ tới học sơ sơ ba điều bốn chuyện. Anh chờ tôi chút xíu nha. Tôi bảo chúng nó mấy việc rồi trở ra Chỉ cái việc mài nghệ thôi Nhưng gà tơ vô nghệ lợt lần đầu Lần sau đậm hơn Còn gà niên tức là gà già đã ăn độ Thì lại thoa thứ nghệ khác Nhưng thứ nghệ nào cũng có bỏ thuốc Có thuốc nữa sao anh hai Thuốc gì vậy? Thuốc Tây hay thuốc Bắc Mấy vụ đó tôi không biết Đó là bí mật nhà nghề Cha chưa chắc đã truyền cho con Nhiều chuyện quá anh hai ơi Chắc tôi không nuôi nổi một con gà đâu Đó là chuyện thoa nghệ vô da gà, còn chuyện dầm chân gà cũng dùng thuốc, rồi sổ gà, luyện gà, ôm gà, nhồi gà nữa. Lại cũng dùng thuốc, nhiều cách nhiều bậc lắm, nhưng chơi ít lâu rồi ghiền bỏ không được. Những ông chơi gà sành á, từng gọi gà là đạo gà nồi mà. Hai Trình đang nói chuyện thì một cậu bé chạy tới hớt hải. Chú Hai ơi, chú Hai, con điều ức độ nhốt ở chuồng bìa để trứng. Thiệt không mày? Dạ. Cháu đang mài nghệ thì nghe nó cục cục, cháu tưởng có con gà mái nào xúc chuồng tới với nó. Không ngờ chỉ có mình nó thôi, nó rùng chân xòa cánh, rồi rướng cổ lên, há miệng như kêu mà không ra tiếng. Bỗng cháu thấy một cái trứng rớt ra sau đít nó. Năm mẹo tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng hai trình cứ điềm nhiên. Gà trống đẻ ra trứng thì cũng đôi khi xảy ra. Hai trình bảo cậu bé, cháu mở cửa chuồng vô lấy đem dây cho chú coi, nhớ buộc cửa chuồng lại cho kỹ. Thằng bé chạy đi một chốc rồi trở lại đưa cho hai Trình một cái trứng trắng tinh bằng ngón tay cái Hai Trình cầm lấy và giải thích Cái trứng này vỏ mềm không có trọng đỏ Bên trong chỉ có một chút loãng như trọng trắng trứng gà mái thôi Năm Mẹo nói Hồi nhỏ tới lớn tôi thường nghe gà mái biết gái Vừa rồi đã xảy ra ở nhà ông Hương Nhưng tôi chưa nghe gà trống đẻ trứng bao giờ Thường là gà ức độ mới đẻ trứng như vậy Nhưng không phải con ức độ nào cũng đẻ trứng Lạ lùng thật Để tôi cho anh coi con gà này Còn lạ lùng hơn Hai trình dắt năm Mẹo đến một cái bội Nhốt một con gà mái ở góc giường Xa hẳn đồng loại của nó Vừa trông thấy hai trình hỏi Anh nhận ra chưa Anh thấy đàn bà có có râu chưa Gà mái gì có râu Năm Mẹo lại kêu lên Đó là giống gà Mã Lai Ông họ vừa mua được một con đâu Ở dưới gò công Gà này cho trống cao lãnh đổ mái Thì đám con gan dạ vô cùng, đá tối ngày không thôi, chết thì nằm chết chứ không chạy Người ta rất dễ nhận ra gà mái nồi Mã Má Lai nhờ cái túp lâm dưới cằm Bởi vậy ông hội nhốt nó thật xa, có ý giấu kín cái cục ngọc quý ngay cả bạn thân trong nghề ông cũng không cho coi Tận bên Má Lai à, gà nồi của ông hội nổi tiếng năm kỳ lục tỉnh mà Ông còn có ý định đem gà qua đàn thổ, tranh tài cao thấp với vua cầu miên kìa đó. Vua miên cũng đá gà à, đá chơi, có tiền nhiều để làm gì. Đá gà là một thú phong lưu, không chơi cũng uổng. Năm mẹo ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, phong lưu nhưng có mua mẹo gì không anh hai? Hay chủ gà nhờ tài của con gà mình? Hai trình cười ngất, đá gà cũng là môn cờ bạc, mà môn cờ bạc nào cũng là may rủi và gian lận. Đá gà là môn cờ bạc đầy mua mẹo chứ không chỉ cậy ở con gà mà thôi Như tôi nói nãy giờ đó chẳng phải mua mẹo là gì Nhưng chưa hết đâu để tôi dắt anh coi vài con gà niềm và gà nổ Nói xong hai trình lại dắt năm mẹo đi đến mấy cái bộ tre và trỏ từng con một Đây là con gà niềm tức là hai con gà này đã từng thua độ rồi Nhưng ông hội đem về o lại y như là gà tốt Ông sẽ đem bán cho tay mơ Nếu sau này gặp con gà này đá với gà khác Thì ông lòn tiền mua đứt sổ bên con kia Vì ông biết tổng con gà niền rồi Gà đã thua một độ đem đá sẽ thua hoài Đó là mua mẹo nha Còn mua này nữa Gà mình đem ra trường cấp độ với gà khác Thầy gà mình dư cửa, cao dai, vải tốt là trùm ăn rồi Nhưng mình làm bộ chạy để cho đối phương nóng mũi sống tới Và đòi tiền độ cao Chừng đó mình quay lại chụp lấy cơ hội đòi tiền độ cao hơn Đối phương chắc ăn nên đồng ý ngay, khác nào con thú đã bị dính bẫy. Tôi nghe anh nói từ nãy giờ mà phục tài mấy ông chơi gà nồi thiệt. Chưa hết đâu, đó là trong trường hợp anh là chủ kê. Còn nếu anh đá hàng sáu lại khác, anh đá tông sổ thì ít, nhưng quăng bắt bên ngoài thì nhiều. Nếu vô nước đầu mà thấy gà anh nguy thì anh lội qua gà bên kia quăng trở lại, quăng tới bắt lui, rốt cuộc con nào thắng anh cũng ăn cả. Đó là lối chơi cơm gạo của dân ít vốn Chứ còn cỡ ông hội gà nhà đó Đụng độ thì đá hết mình Chứ không có lội qua lội lại gì hết Năm Mẹo nói Tôi không hiểu gì hết Đi đá hàng sáu vài độ Rồi sẽ biết sơ mấy mánh đới đó Dần dần gà nồi nó dạy cho Thì khôn lên Bỗng nghe tiếng giày lẹp xẹp Hai trình bảo Ông ra xem gà để chuẩn bị đi trường sầm giang Vào ngày kia Thôi tôi về nha không sao đâu tôi đã bẩm với ông rồi mà ở đây chơi ông hội đồng bình đi tới theo sau ông là thầy giáo xứ tục gọi là thầy năm thầy năm đã về hưu nên có dư thì giờ để hưởng thú phong lu gà nồi ông hội đồng bình rất nể thầy về mặt xét nét những thi cáp gà ông hội đồng bình vừa bước vào trại thì hỏi ngay chú sửa soạn xong hơi chỉ chú hai với tá điện ông gọi bằng thành nhưng riêng với hai trình thì ông kêu bằng chú như một người tâm phúc Chú có dầm chân mấy con gà sắp ra trường bữa mốt không Dạ tôi dầm kỹ lắm bác ba Hai trình đáp lại bằng cách gọi ông hội đồng bằng bác ba Chú có bỏ mấy vị thuốc bắc tôi đưa cho chú không Dạ có tôi dầm chân ba con rất kỹ Mỗi con 15 phút 7 ngày liền Chú có thấy con nào ý chảy không Con nào ý chảy là yếu để lại nhà nghe chú Dạ không có con nào dễ chảy hết á Cứt đều khô tôi chưa quét ông hội đồng đi đến chuồng gà dầm vào trong chuồng rồi cất đầu, xong lại hỏi chu có coi kỹ xem trong phân còn vài hột lúa không? Dạ không có bãi cước nào lộn lúa hết. đầu chú bắt con điều ra tôi xem lại coi. Hai trình mở cửa chuồng, con điều đứng dạng hức. Hai trình búng tay chốc chóc con điều vừa cong cổ mổ khẻ tay hai trình như một dấu hiệu thân ái, vừa xòe một bên cánh chạy vòng vòng quanh tay hai trình. Hai trình đưa tay đút vô dưới lườn gà nhẹ nhàng bỡ lên, đồng thời tay kia đặt khẽ lên con điều rồi chung ra đưa cho ông hội. Ông hội đồng bồng con gà và xem hai bên lỗ tai rồi gật gù bảo: "Lòng lỗ tai nó dày dập, không đụng cái nào, vậy là nó khỏe trong mình." Rồi ông hỏi tiếp: "Sáng nào chú cũng quần xương cho nó chứ?" "Dạ, tôi đâu dám quên, tôi cho bốn con ra trường bữa nay ăn thịt bò ba ngày mỗi tuần đều đều." Ông hội ngồi xuống hỏi: Chú có nhồi nó không Dạ có chứ Không con nào yếu gối cả Ông hội nâng con gà lên gần ngang trán Rồi rút tay ra Con đều rơi xuống đất Còn hai ngày nữa mình đi trường Giang Ở đó trường lớn thấy nào cũng đụng độ với gà ông chủ trước Ông Hàm Bang Ông Phủ Kiệm Ông Quyền Đậu Ở Gò Công đem gà lên Và chắc ông hội đồng hoài Ở bên Tre cũng không dắt mặt Vậy mình phải o gà Mình đừng để mất tiếng cầu lãnh nha chú Đêm qua tôi nghe tiếng con gà nào hình như con ô dĩa gái tiếng hơi rè Đâu chú cho tôi coi thử Nói xong ông hội đi tới chuồng ở cuối dãy. Hai trình lẻo đẻo theo sau nói Dạ không phải con ô dĩa đâu ông hội Tôi bảo đừng gọi tôi như vậy Tôi đứng trong trại gà thì kêu tôi là chủ kê tôi thích hơn Dân bây giờ họ kêu tôi bằng hội đồng gà Chú không nghe sao Hai trình gái đầu gái tay Dạ thưa bác ba Gái tiếng rè đó là gà nổ Bác ba bảo tôi sửa lại thành gà niên đó À vậy hả Sắp ra trường mà con nào gái tiếng không được trong mà Thì mình phải coi lại Dạ bốn con sắp xuất chinh tôi đã xem kỹ Con ô dĩa con điều sỏ Và con xanh một nước bánh lắm Lúc quần xương chú phải coi chừng cho gắt Đừng để nó nhảy cao gái cửa Nhất là đừng để nó đập mái Thì đá đến nước Nhì thì nó nhảy lên rồi Cũng như võ sĩ sắp lên đài mà đi nhà ngủ vậy Dạ đám gà mái tôi nhốt lại hết Còn còn sáng tre đâu Dạ tôi nhốt riêng ngoài góc giường Tôi cho chạy lầm một lần thấy nó hăng quá nên tôi ngưng Đâu chú cho tôi xem qua chút coi Hai trình chạy đi lấy chiếc bội tre nhỏ tới Nhốt con sáng tre Rồi chụp thêm chiếc lồng lớn bên ngoài Xong đi bắt con gà nổ tới thả xuống cho hai con cự nhau Con sánh tre ở trong hai lớp lòng vừa thấy đối thủ Bèn cất cổ gái rân ba phát liền Làm cho con gà nổ thất sắc Tuy vậy gà nổ vẫn sừng lông đáp lại Chú phải bắt con nào khá khá mà được Con gà nổ này thua đồ Nhưng tôi tiếc cái miếng vỉa tối của nó Nên ráng nuôi để coi có dịp nào hấp nó Chú nên nhớ là gà sắp đụng độ hăng lâm Phải dần nó xuống cho nó trầm tỉnh hơn Qua hằng như thế vô nước nạp nhảy lung tung có thể bị gãy cửa Dạ tánh con sánh tre là như vậy Thứ bác ba Nó nhỏ xương như gà tre Nhưng cặp sông đau của nó chuốt xong mà thấy lạnh mình Nó vừa đá vừa bay như chim coi thiệt đá Đồ đá ở trường kế sách nó chém đuôi cả hai mắt địch thủ Kỳ này đi sầm giang tôi ôm nó theo Dạ tôi biết bắt ba mặn nó nhất bày Nhìn cặp gà cách nhau hai vết lòng Ông hội bảo Chú nhớ khi chạy lòng thì phải dùng lòng đôi Chờ để lòng chiếc gà nó sói rách mắt hết Thì kể như không ra trường được à. Con sắm tre bên trong như võ tướng gặp địch thủ Ngặt vì cách nhau hai tấp dách thành Không giết được thì ức lắm Nó dùng chân quào quào đất và đập cánh Để tỏ vẻ bực tức Ông hội bảo Thôi được rồi Hai trình ôm con gà nổ lên tay và nói Con nổ này hư hết hai hàng giấy Và cái mỏ cũng chưa liền lại Chắc khó làm cho nó thành gà niềng bác ba à. Còn đổ máy lấy miếng dĩa tôi sợ không được à. Ừ, để đo tôi tin xong Bây giờ chú ngâm thuốc này à, cho con xăm chè uống đi, Để dần tanh nóng nó xuống. Hai trình cầm lấy dắt lên mép tay. Hai trình biết đó là củ sâm quý mua ở tiệm thuốc bắc. Uống nước sâm gà sẽ sung sức, Nhưng không bập chợp quá hăng. Chú coi nóng nảy như trường phi Đánh thân cả trăm trận nhưng chết lãng xẹt cũng vì nóng. Gà nòi cũng vậy chú ạ Không nên để cho nó qua hằng Ông hội quay lại thầy năm sướng Có phải vậy không thầy giáo Thầy năm cười Dạ phải tập cho nó mưu trí nữa Tập thì hơi khó Nhưng có con trời xanh nó có mưu trí sẵn Như con hồi mã tâm thương của ông hội ăn đổ tết năm ngoái Con La Thành đã ăn bốn độ Ít khi chủ kê cho đá tới độ thứ tư Đó là điều hy hữu Không có cái gì là nằm trong khuôn sáo bất dịch thầy Năm mà Ở ngoài đời cũng vậy Mà trong đạo gà nồi cũng vậy Trong trang kinh kê dạy cho ta những quy luật Nhưng có những điều nằm ngoài quy luật Hoặc đôi khi mình cũng phải dám đá ngoài quy luật để thắng bất ngờ Thầy Năm cười ha hả Ông hội thiệt là người hiểu đời Tôi lấy ví dụ như trong kinh kê diễn nghĩa Nói già có năm sắc lông là quý kê Đá không bao giờ thua Hoặc như có dặn à Ô ăn gà tía có thừa, tía ăn gà nhạn một giờ chẳng lâu. nhạn ăn gà sám nó rất mau, sám ăn gà o vàng bầu ăn ô. Đó là cái ước lệ để mình nói theo như thế ngày gió. Nhưng không thể cứ đá như theo đó. Lắm độ gà xảy ra trái ngược như con gà nhạn của ông Cả Lũy thua con gà sám của ông chủ bằng tại trường xẻo gừa ở Sóc Trăng. Độ đó con nhạn và con sám đồng chạng đồng cửa. Ông Cả tin chắc là con nhạc ăn xám rất mau cho nên một mình ông phủ sổ không cho ai đá ké. Hàng sáo mặn con nhạn chỉ đá ngoài sổ. Vô nước nạp ông Cả quăng bạc ăn tám, con nhạn đâm con sám một cửa ở trái chanh làm con sám xệ canh. Ông Cả được trớn quăng luôn bạc ăn sáo cũng không ai dám bắt. Nhiều người đá bên con sám lại tìm cách lội qua phía con nhạn Nhưng cuối cùng con nhạn lại thua bất ngờ vì một miếng dĩa sáng của con sám. Cả chủ kê lẫn hàng sáu bên con nhạc thua liễn xiển Như vậy kinh kê đâu phải là bất di bất dịch Nó nói đúng nhưng không phải một trăm điều đúng cả trăm Ông hội gật gù Thầy Năm nói rất hợp ý tôi Dân đá gà thường biết chân gà có ba màu Xanh, trắng và vàng Và chê gà có lông chân là gà lai tàu Đúng vậy Gà có lông chân là gà tàu lai Tàu lai đá bỡ rệt Nhát đòn lại ưa chạy bầy Tức cười là nó đá người ta đổ máu Nó thấy máu rồi sợ mang đầu chai Nhưng cũng có con khi hay thì hay độc địa Ít có ai ngờ Nếu cứ theo cái luật gà lông chân là gà dở Thì có ngày thua bán nhà Cho nên khi thấy gà có lông chân Thì đừng tưởng dễ hốt bạc Ông hội càng đắc ý tiếp thêm Gà nồi là con vật mình không thể hiểu hết được Thầy Năm mà Dạ ông hội nói chi phải Muốn hiểu bụng gà nồi phải tốn mất giữa lúa Hai người tri kỷ gà nhìn nhau cười Hai cậu cháu thằng Đặng ra về Trên đường đi Năm Mẹo nói Lâu nay cậu tưởng nuôi gà nồi cũng như gà thường Nay mới biết là không phải dễ Nhưng mình cũng ráng nuôi Vì à, cậu chắc con gà cũng dám là gà nghề lắm à Coi bộ hai trình cũng muốn mua cho ông hội hả cậu Cậu không bán đâu Chỉ bằng mình nuôi nó mai ra nó đá ăn một á Thì mình có thể khá được Chừng đó ông Hương hết coi thường mình Nhưng tiền đâu mình đá hả cậu Để thông thả rồi mình tính Bây giờ mình phải lo việc lắc tích lắc mộng Vô nghệ o cho ngon Nuôi một năm nữa Cựa ra hơn lắm tay mới đem ra trường Hồi nãy cháu có nghe chú Hai Trình nói Con gà mình thuộc loại gà văn Là sao hả cậu Gà cũng có văn có võ thiệt là rắc rối Cậu không hiểu đâu Để hôm nào mình đem con gà lại Nhờ ông chính coi dùm lần nữa Tiền thể mình nhờ ông lắc mộng lắc tích dùm Mình lắc không được sao cậu Cháu không nghe chú hay Trình nói sao, việc gì cũng phải biết cách, lắc tích gà mà lỡ phạm thì đứt cuốn họng nó luôn. Chú bảo lấy hai miếng tre mỏng cặp cái tích lại cho chặt, rồi lấy dao thiệt bén cắt sát theo cạnh miếng tre thì không sợ phạm. Nghe nói thì dễ, nhưng chừng làm mới khó cháu à. Hai cậu cháu quẹo lại chợ mua nghệ phèn chua để về mài vô gà, sẵn dịp thăm chị Tư luôn. Từ ngày chị Tư cháu lòng chấn bóng ngoài chợ, khách hàng cũng nhớ vì thiếu một món ăn rẻ tiền mà ngon miệng. Riêng Năm Mẹo không có dịp thăm bà Tài Phú Còn thằng Đặng thì từ hôm ôm gà trốn về tới nay Cũng không buồn trở lại thăm mẹ nữa Nó không ghét mà cũng không thương gì ông Dưỡng của nó Nó không thích sống ở chợ Một cuộc sống tù túng Đi ra đi vào đều đụng đầu người ta Mà không ai chào hỏi ai hết Cửa tiệm vẫn như hôm nào Nhưng bên sau quầy Chỗ ông Tài Phú lại có một người đàn ông trung niên đang ngồi Thằng Đặng bước vào rồi cận lại nhìn quanh dò xét Thấy thằng đàn giáo giáo và con vẻ muốn bước ra phía sau Người kia bèn hỏi Ê thằng nhỏ muốn tìm ai Tôi muốn gặp má tôi Má mày là ai Là là là vợ ông Tài Phú ấy mà Thấy thằng đàn ấp úng 5 mẹo đáp thay lời nói tiếp Ông Tài Phú cưới chị tôi hồi tháng trước Tôi là con ông Tài Phú đây Tôi không có cưới vợ nào cho ba tôi hết Ông tài phú rước chỉ tôi về đây ai cũng biết sao ông nói kỳ vậy Ai cũng biết sao tôi là con mà tôi không biết Ông đi ra không tôi kêu làng Năm mẹo trỏ mặt người kia Tao đi thưa làng bắt đánh gông mày cho coi Thấy năm mẹo làm hung người kia lại dịu giọng Nói trời đừng có giận mà Hai ông bà dắt nhau lên Sài Gòn mấy bữa rồi Ở trễn vui hơn buôn bán được nhiều hơn nên ông bà không muốn về Tôi về đây để bán cái tiệm này Rồi lên đó mở cái khác lớn bằng 3 cái tiệm này Nghe nói năm Mẹo nguy giận năm Mẹo mua đồ rồi kéo thằng Đặng về năm Mẹo rất yên tâm Người tàu ít gây sự Họ trí thú làm ăn không hay tranh cãi vật Cho nên công việc làm ăn của họ ít khi thất bại Hoặc có thể nói họ luôn luôn thành công Về đến nhà năm Mẹo tưởng mình đã trở thành sư kê Chỉ với mấy cụ nghệ và mấy miếng phèn chua trong tay Hai cậu cháu bắt đầu bước chân vào con đường gà nòi hết tập cho còn tiếp